Kiêu hãnh và định kiến Trương 56 Vào một buổi sáng Khoảng một tuần Sau khi Binh Lây tỏ tình với Jane Khi anh và các phụ nữ Trong gia đình đang chuyện trò Họ nghe tiếng xe ngựa Và thấy một cỗ xe bốn ngựa Chạy vào khuôn viên Giờ này là quá sớm để có khách đến viếng Và hơn nữa Không ai trong số các nhà láng riêng Dùng kiểu xe như thế Cỗ xe được ngựa chạm kéo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 Họ nghĩ sẽ có sự ngạc nhiên Nhưng họ ngạc nhiên vượt quá sức tưởng tượng Nhưng Elizabeth ngạc nhiên hơn cả bà Bennett và Kitty Tùy hai người này chưa được quen biết bà khách phu nhân Catherine bước vào với vẻ khiêm nhã hơn lệ thường Chỉ khẽ gật đầu đáp lại lời chào hỏi của Elizabeth Rồi ngồi xuống mà không nói lời nào Khi bà bước vào Elizabeth đã nói tên bà cho mẹ cô rõ tuy không ai yêu cầu được giới thiệu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 cô tự nghĩ khi nhìn nét mặt bà làm thế nào mình có thể nghĩ bà giống như người cháu trai của bà ngay khi họ vào khu vườn cây phu nhân Catherine bắt đầu cô Beneđét cô có thể dễ dàng hiểu lý do của chuyến đi này của tôi tâm tư của cô lương chi của cô hẳn cho cô biết tại sao tôi đến đây Elizabeth tỏ vẻ ngạc nhiên trong điểm tĩnh phu nhân thật ra bà đã nhầm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 Sự sản của hai bên đều phong phú Họ đã được kết đôi với nhau Qua tiếng nói của mọi thành viên trong gia đình Có cái gì ngăn cản họ được Những kỳ vọng kiêu căng Của một đứa con gái trẻ không được thế gia vọng tộc Không có mối quan hệ tốt Không có sự sản Và phải chịu đựng việc này Nhưng không được, không thể được Nếu cô có nhạy cảm về giá trị của cô Cô sẽ không muốn rời xa Khỏi chỗ đứng trong xã hội Qua đấy cô đã lớn lên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 Phu nhân Catherine tiếp tục nói cho đến khi họ đi đến cỗ xe Rồi tình lình quay lại Bà thêm Cô bền hết Tôi không nói lời từ giã với cô Tôi không muốn gửi lời thăm hỏi đến mẹ cô Cô không đáng được quan tâm đến như thế Tôi cảm thấy phật lòng vô cùng Elizabeth không trả lời Và không muốn thử thuyết phục mời bà trở vô về nhà Cô nhanh nhẹn quay bước Cô nghe tiếng cỗ xe chạy đi Khi cô lên các bậc cầu thang Bà mẹ cô nôn nóng ra gặp cô ở cửa hàng khách Để hỏi tại sao phu nhân Catherine không trở vào nhà nghỉ cho đỡ mệt Cô con gái bà trả lời Bà ấy không muốn, bà muốn đi Bà ấy trông thật đẹp người Và bà thật lịch sự khi đến thăm chúng ta Vì mẹ nghĩ bà ấy đến chỉ để cho chúng ta biết gia đình anh Colin vẫn bình thường Mẹ tin chắc bà ấy đang trên đường đi đâu đấy Và đi ngang qua Meriton Bà có đến thăm con Mẹ nghĩ bà không có việc gì đặc biệt để nói với con phải không Lizzie Elizabeth đành phải nói dối một chút Vì cô không thể nào kể ra nội dung câu chuyện giữa hai người